Trình đọc học. xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện giang học phát t h a n sống phát thanh độc tháp chương trình bắt đầu lúc h a giờ các ngày trong tuần hay quý vị cũng có thể nghe lại chương nghe trình trên g thể website t t h lại và vị các bạn thân mến trường đang ngập tràn hạnh phúc khi được chị nga tỏ ra gần gũi quan tâm nó thấy chị ngày càng đẹp tra nét xuân tươi trạng ngời mơn mởn nó cứ ngỡ đó là niềm vui chị dành cho nó với một tương lai mà chị dành cho nó rồi câu chuyện thấy ma hiện lên trong giường nhà ông làm trường s ợ chết khiếp nó sợ đến nỗi không dám ra giường chơi nữa một khuya nọ trường buộc phải ra giường để giải bầu tâm sự thì nó chứng kiến một cảnh tượng khiến tim trường tan nát thì ra trong giường không có ma ma mà thằng chứng nhìn thấy chính là chị nga và anh điền nó cảm nhận mối tình đầu của nó dở dụng bây giờ thanh hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo truyện dày đi qua qua cúc của nhà văn nguyễn nhật ánh khu vườn tôi không kể với ai nhưng kể từ đêm đó tôi không đặt chân ra vườn nữa bà sáu thấy vậy xoa đầu tôi c h á o bà ngoan lắm tôi chỉ cười trừ chững anh hỏi tôi mày nói thật đi mày đã thấy con ma chưa tôi chớp mắt thấy rồi giống hệt như mày kể nghĩa là tóc nó dài tới gót chân tôi gật đầu ừ tóc nó dài thậm thượt chứng anh rụt cổ vạt chân nó không hề chạm đất tôi lại gật đầu ừ nó bay lơ lơ lửng lửng mày còn thấy gì lạ nữa không chứng anh hồi hộp hỏi tiếp không hiểu sao tôi lại sợ mọi người phát giác ra cuộc hẹn hò vụng trộm của anh điền và chị nga mặc dù chính điều đó đã làm trái tim non nớt của tôi d ỡ ra từng mảnh từ lúc tình cờ khám phá ra chân dung thực sự của con ma tóc dài tôi vừa phẫn uất vừa đau đớn đồng thời lúc nào cũng nơm nớp lo thay cho chị n g à tôi sợ chị sẽ không chịu nổi sự chế nhạo và biêu r ế u của những người độc mồm độc miệng nếu mọi sự bỗng nhiên dở l ỡ vì vậy để anh em thằng c h ử n đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rình mò thám thính khu g i ư ờ n g tôi giả bộ rùng mình tao còn thấy lưỡi nó thè ra ngoài đó hỏn trông hải lắm quả nhiên chửng à n h chết khiếp nó xanh mặt mày thấy lưỡi nó dài không dài thòng tôi đang tay ước lượng khoảng cách cỡ c h â n này nè thấy hai tay tôi g i a n g rộng chẩn anh không dám dòm nó nhắm mắt lại xuýt xoa eo ôi ghê quá tôi nhún dài nhưng ban ngày con ma này hiền khô à chỉ ban đêm nó mới hung dữ ban đêm ai vào giường hoặc rình rập quanh đó là nó sẽ bẻ cổ ngay nếu lúc đó chẩn anh cắt cớ hỏi lại tôi tại sao tôi biết rành tính nết con ma như vậy và từ trước đến nay tôi đã thấy nó bẻ cổ ai chưa chắc tôi chỉ biết nhe răng cười trừ may cho tôi chững anh không dặn dẹo đôi thôi đ à n quản d í a trước những lời bịa đặt của tôi nó chẳng còn đầu óc đâu để nghĩ ngợi sâu xa m ù u kế của tôi gần như thành công trọn vẹn những ngày sau đó chắc chắn cuộc tình t ử trong đống rơm giữa anh điền và chị n g à vẫn thường xuyên tiếp diễn nhưng trước sự h a m dò của tôi anh em thằng chững có lẽ không bao giờ dám nuôi ý nghĩ mạo hiểm đột nhập vô giường để giao phó tính mạng vào tay con ma lưỡi đỏ và nhờ vậy sự đi lại thầm lén của chị n g à mới không bị phơi ra dưới ánh mặt trời kế hoạch ngăn ngừa của tôi chỉ có một sơ hở duy nhất đó là việc tôi bảo ban ngày con ma hiền k h u chẳng làm hại ai trước đây lúc bà sáu tiết lộ về ngôi mộ quan chỗ g ố c dối anh em thằng chửng đặt cạch mặt khu giường ngay cả ban ngày ban mặt tụi nó cũng chẳng dám mon men đ ạ i gần nhưng kể từ khi nghe tôi bảo đảm về tính nết con ma hai đứa nó chỉ cảnh giác lúc ban đêm còn ban ngày chúng đã bắt đầu chui vào giường lùng s ụ t trái chín và đuổi bắt cào cào châu chấu như trước vì vậy mà anh em thằng chỉnh phát hiện ra dạo này anh điền thường trèo lên cây hái xoài xuống cho chị nga đã lâu tôi không dám nhìn nhỏi đến khu giường nơi chôn vùi tình cảm đầu đời của tôi nên không hề hay biết gì về điều đó chỉ đến khi nghe chửng anh thông báo tôi mới ngớ người ra thật không thật c h í mắt tao thấy ngày nào anh điền cũng leo lên cây xoài tôi ngờ vực sao mày biết ảnh hái cho chị nga chửng anh quệt mũi sao lại không biết chị nga đứng ngay dưới gốc chớ đâu thông báo của chửng anh khiến tôi ngạc nhiên vô kể trước nay mặc dù thường tìm cớ lượn lờ quanh bàn học chị nga anh điền vẫn chưa bao giờ dám tỏ ra thân mật quá trớn với chị trước mặt mọi người từ ngày chinh phục được chị và hai người thường lén lút gặp nhau sau giường anh càng cố che giấu mối quan hệ mờ ám của mình ban ngày anh ít s á p lại gần chị nga hơn thậm chí mỗi khi ngồi đối diện với chị trong bữa cơm anh đóng một bộ mặt lạnh lùng trong phát khiếp và cố tình không đưa mắt nhìn chị một lần nào cho đến khi buông đũa đứng dậy vì những lẽ đó tôi không hiểu nổi tại sao bây giờ anh lại phá bỏ những quy tắc của mình g i ả m ngang nhiên leo lên cây xoài hái xuống cho chị n g a phải chăng anh đã yêu chị n g a đến mức không thể giữ mãi m ố i ẩn tình trong bóng tối và chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi hét lên cho toàn thế giới nghe thấy nỗi rộn rã trong l ò n g m ì n h để thăm dò thực hư tôi đem chuyện đó mép lại với dì miên để xem dì phản ứng ra sao nhưng thái độ của dì miên không có gì khác lạ d ì không sửng sốt cũng chẳng buồn gạn hỏi dường như dì đã biết mọi chuyện từ đ â u phải nhìn sâu vào mắt dì tôi mới nhận ra đằng sau vẻ thờ ơ ấy là một nỗi lo lắng mơ hồ và bất lực không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẻ q u a n mang ẩn kính sau rèm m i dày cứ chớp lia chớp lịa mỗi khi bối rối của dì miên vẫn khiến tôi cảm thấy bồn chồn trong dạ anh em thằng t r ư ở n g chẳng cả lo như tôi từ khi phát hiện anh điền mỗi chiều thường trèo lên cây xoài tụi nó chỉ nghĩ đến mỗi chuyện bày trò phá bỉnh lần này anh em thằng t r ư ở n g không đ ô i kéo tôi tham gia một phần vì bộ tịch sụi lơ như chết rồi của tôi mấy ngày nay phần khác chúng không muốn tôi bị giả lây trong vụ án có liên quan đến chị Nga này hai anh em nó chỉ âm thầm bàn mưu tính kế với nhau và có lẽ sợ tôi ngăn cản từ khi chuẩn bị cho đến lúc ra tay suốt thời gian đó chẳng đứa nào hé môi với tôi một lời tôi chỉ biết ra cớ sự khi một hôm đang ngồi nướng khoai trong bếp bỗng nghe tiếng chị nga hớt hãi hét toán đằng sau giường bỏ cây xuống các em làm gì vậy tôi giật mình d ứ t củ khai đang nướng vỡ vào đống tro ba chân bốn cẳng chạy đến bên cửa sổ nhìn ra đập vào mắt tôi là một q u ạ t cảnh nhốn nháo và buồn cười không thể tả ở ngay dưới gốc xoài chị n g a vừa la vừa hai tay đấm bình bịch vào lưng chửng em trong khi thằng này cứ lì ra đưa lưng chịu đấm tay vẫn không ngừng d ơ cao cây sào tre bậm môi chọc mạnh vào tổ kiến lửa chỗ chặt ba nơi thân xoài tách nhánh loại kiến lửa này to gấp chục lần loại kiến lửa sinh sống với mặt đất và cắn đau khủng khiếp mỗi lần trèo lên cây xoài tôi và anh em thằng c h ử n bao giờ cũng cẩn thận không để đụng tay đụng chân vào tổ kiến khổng đầu này vậy mà trước mắt tôi lúc này thằng c h ử n em đằng ra sức khua khoắng cho lũ kiến bò tán loạn trong khi anh điền vẫn còn đang mắc kẹt ở trên cây tôi nhìn lên thấy anh điền đang đuống c u ố n đu từ cành này qua cành khác để tránh sự tấn công của lũ kiến thằng q u ỷ con chết mày với tao anh điền hậm hực rít lên và từ trên cao anh dung tay ném l i a ném l i a những trái xoài xuống đầu chữ em những trái xoài chạm vào lá cây kêu rào rạc và lao đi như tên h bắn khiến chị nga phải buông c h ữ n em lùi tuốt ra xa c h ữ n em chẳng tỏ vẻ gì h ả i sợ đoàn phản kích của anh điền nó vừa nhảy nhót tránh né cơn mưa xoài vừa cười hít hít trong khi đó c h ữ n anh đang đuôi cuôi nhặt những trái xoài đang lăn lông l ố c trên mặt đất miệng không ngừng chọc giận đối thủ cảm ơn n h e n ném thêm vài trái nữa đi nhưng cơn mưa xoài đột nhiên chấm dứt anh điền chẳng buồn tấn công anh em thằng c h ữ n nữa không phải vì xoài trên cây đã hết mà chính vì lũ kiến mỗi lúc mỗi kéo tới đông nghịch khiến hai tay anh phải phủi lia phủi lịa chẳng đào đâu ra thì giờ để đối phó với hai thằng quý con nếu lúc đó không có tiếng đằng hắn của ông tôi có lẽ anh em thằng chửng sẽ tiếp tục làm tình làm tội anh điền cho đến tối mịt sự xuất hiện bất ngờ của ông tôi làm tụi nó đ i ế n hồn chửng em dứt dội cây sào dưới gốc xoài co giò giọt theo chửng anh và trong nháy mắt hai đứa biến bước sau hàng rào không còn t â m hơi nhưng dù những kẻ quấy rối đã bỏ chạy anh điền cũng chẳng làm sao trèo xuống được a n h cứ loay hoay cả buổi giữa các cành nhánh mặt nhăn nhó vì đau và vì sợ chị nga đứng cách đó không xa mặt mày đầy lo lắng nhưng không dám lên tiếng tôi lại càng câm như thóc đứng nắp ló trong cửa sổ âm thầm chứng kiến nãy giờ tôi vừa tức cười lại vừa phập phồng sợ bị liên lụy trước nay hễ anh em thằng chửng g dở trò gì bất hảo là tôi bị mắng lần nào cũng vậy chỉ bởi một lẽ tụi nó là bạn quý của tôi ông tôi từ khi xuất hiện vẫn đứng lẳng lặng ở đầu hè sau khi đằng hắn dọa anh em thằng chửng ông chẳng nói thêm một lời nào chỉ chắp tay sau lưng d ư ơ n g mắt nhìn học trò mình đánh nhau với kiến cuối cùng khi thấy anh điền có nguy cơ bị lũ kiến hung tợn s ơ i mất xác ông tôi mới hắn giọng bảo lần ra ngọn nhảy xuống mương ông nói ngắn gọn nhưng anh điền hiểu ngay anh lập tức chuyền sang cành cây hướng bắc ve về phía bờ mương và thận trọng nhích người đu dần ra ngọn lời m á t nước của ông tôi thật sáng suốt đó gần như là lối thoát duy nhất mặc dù hơi có vẻ mạo hiểm tôi liếc chị ngà thấy chị đang hồi hộp áp t a y lên ngực trong khi mắt vẫn dán chặt vào sự di động của anh điền lúc này đã ra gần tới ngọn khiến nhánh cây quằn xuống trong phát ứ n nhưng chính nhờ vậy mà khoảng cách từ anh điền đến mặt đất được thu ngắn một cách đáng kể đến lúc biết không thể xuống thấp hơn được nữa anh điền buông tay nhảy đ ạ i xuống con mương bên dưới trong khoảnh khắc đó tôi thấy chị nga che mặt không dám nhìn nhưng tôi thì tôi trông rõ tất cả tôi nghe một tiếng bõm g i a n g lên đồng thời nước d ă n g tung tóe anh điền gần như chẳng say s á t gì sau khi nhảy xuống anh l ồ n cồm bò dậy ngay và người đầu tiên mà anh đảo mắt nhìn không phải chị n g a mà là ông tôi anh vuốt mặt sợ sệt nhìn về phía đầu hè nhưng ông tôi đã không còn ở đó nữa ông tôi dời gót từ lúc nào ngay cả tôi cũng không hay biết trong khi anh điền thở v à o quay lại nở một nụ cười lấm lem bùng đất với chị n g a thì tôi len lén rời khỏi chỗ nấp tôi sợ sau khi quành vào nhà bắt gặp tôi thập thò bên cửa sổ ông tôi sẽ tưởng tôi là kẻ đầu tiêu trong cái tròn nghịch tinh nhóm đầy vẻ hài hước này khi đó chắc chắn không chỉ anh điền mà ngay cả tôi cũng trở thành nạn nhân của anh em thằng chững và nếu quả như vậy thì thật là q u a n uổng cho tôi sau d ụ anh em tề thiên đại náo d ư ờ n g xoài đó may làm sao chẳng ai đả động về đến tôi lạ nhất là vì miên xưa nay trước những vụ tương tự như vậy chẳng bao giờ vì chịu bỏ qua bao giờ vì cũng nhân những cơ hội đó lôi tôi ra đứng trước mặt gì rồi bằng giọng lưỡi nghiêm khắc và dọa dẫm của một quan tòa thời trung cổ vì k h ă n k h ă n buộc tôi chặt đứt mối thâm tình mà tôi đã lỡ buộc khóa chặt vào với anh em thằng chững nhưng lần này dì chẳng một lời trách mắng cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi tôi tò mò liếc trộm gì thay vì nhìn xa xôi đâu đó ngoài trời trong đáy mắt lại thấp thoáng mối lo âu hôm nào tôi bắt gặp và dường như có một lúc tôi nghe tiếng thở dài của dì khẽ rung lên bên tai và âm thầm tan đi trong gió chị nga vẫn tươi cười vui vẻ với tôi như hôm nào ngoài bờ suối đôi mắt chị khi nhìn tôi vẫn lúng liếng và ướt rượt nhưng đồng tôi đã chẳng còn xao xuyến chị nhìn tôi nhưng tôi biết không có tôi trong mắt chị trong mắt chị chỉ có mái tóc quan tích của anh điền cũng chính vì anh điền mà chị mơ ước trở thành cô giáo trường huyện vậy mà tôi cứ tưởng bở tôi cứ đinh ninh chỉ muốn mãi mãi ở lại làng chỉ vì chị không muốn xa tôi và trong rất nhiều ngày tôi đã âm thầm và rạo rực tơ tư tưởng về điều đó hệt như một thằng ngốc nỗi tuyệt vọng dìm tôi vào bang giá tôi lạnh nhạt với cả chị ngà lẫn anh điền Dù gần đây được đốt nóng bởi cuộc tình nồng cháy anh không còn hậm hực với tôi về những gì tôi đã gây ra cho anh trước đây nữa nhưng tôi càng xa đánh anh, anh càng tìm cách lại gần tôi dạo này gặp tôi anh hay rủ trường đi ăn mì với anh không không tôi đáp không hiểu anh có biết là tôi đã khám phá ra bí mật của anh chưa anh điền vẫn kiên trì vậy anh với em vô bãi t r á i bắn chim trời đất anh điền lớn tòng ngồng rồi mà còn đòi đi bắn chim tôi ngạc nhiên nhưng vẫn từ chối em hết thích trò bắn chim rồi anh điền liếm môi vậy trường thích trò gì tôi lắc đầu em chẳng thích trò gì hết trước thái độ lạnh lùng của tôi anh điền chỉ biết n h ú n vai chán nản dạo này trường lạ ghê không chỉ anh điền chị nga cũng nói với tôi một câu giống hệt như vậy tôi nhìn bay bay em có lạ gì đâu có em không còn trò chuyện với chị như xưa nữa tôi chép miệng em chẳng biết nói chuyện gì chị nga lại nói em không còn rủ chị ra suối ngồi chơi ừ tiếng ừ của tôi không có một ý nghĩa gì rõ rệt nhưng chị nga dường như chẳng để ý đến điều đó chị tiếp tục theo đuổi những ý tưởng của mình trường cũng không thèm nhìn mặt chị câu nói của chị nga khiến tôi giật thót không hiểu chị đã phát giác ra chuyện gì mà lại nói những lời như vậy không thể ậm ừ mãi tôi nhìn xuống đất bùi ngùi thổ lộ bây giờ em chẳng còn là em ngày nào nữa dạo này em cứ buồn buồn sao ấy chả rõ chị nga có hiểu ra tâm sự của tôi không mà sao tôi nghe tiếng chị thở dài rồi thình lình chị đặt tay lên vai tôi giọng dỗ về trường đừng buồn nữa chiều mai chị em mình ra suối chơi chị sẽ kể chuyện cho trường nghe đề nghị bất ngờ của chị nga làm tôi ngạc nhiên quá đỗi tôi ngước nhìn chị giọng ngẩn ngơ chị đến kể chuyện gì vậy chị nga đưa tay g i á n tóc những chuyện kể về chị những chuyện kể về tình yêu rồi trường sẽ hiểu tất cả chị nhìn ra vạt hoa c ú t trước sân nói trong mơ màng trường biết không tình yêu là một bí mật nó đem lại niềm vui cho tâm hồn cũng như hoa c ú t ấy tôi nhớ có lần chị đã nói với tôi về vàng hoa c ú t dĩ nhiên niềm vui có được từ hoa c ú t hoàn toàn có thể so sánh với niềm vui mà tình yêu mang lại nhưng đó là tình yêu của chị và anh điền một tình yêu chưa bị trượt chân vào nỗi buồn tuyệt vọng như tôi thấy tôi trầm ngâm chị nga lại nhắc nhớ ngang trường chiều mai tôi ừ mà không biết trong thâm tâm thực ra mình có muốn nhận đ ờ i hay không những tâm tình thành t h ậ t của chị nga có thể sẽ giúp tôi có dịp đi vào thế giới riêng tư và đầy bí ẩn của tâm hồn chị giúp tôi thấu hiểu và đồng cảm với sự chọn lựa của chị hơn nhưng chắc chắn cũng khiến tôi phiền muộn và khổ tâm hơn trong khi tôi đang p h á p phỏng chờ đợi cái giây phút khắc nghiệt đó xảy ra thì một biến cố bất thần ập đến vào ngay sáng hôm sau khiến chị nga buộc phải bỏ lỡ cuộc hẹn buổi chiều với tôi người đàn bà lạ xuất hiện vào lúc mặt trời vừa lên khỏi ngọn tre chưa tới nửa cây sào chị mặc đồ bà ba tóc búi một tay cắp đón lá tay kia s á c h l ò n g gà rón rén bước vào nhà như một chiếc bóng lúc đó dì miên và chị nga đang ngồi tại bàn học cạnh cửa sổ còn tôi do dạy trễ vẫn đang loay quay với rổ khoai luộc đặt tại bàn ăn giữa nhà tôi chưa kịp phản ứng gì d ì miên đã nhanh nhẹn chạy ra đã quá quen với cảnh các người bệnh đủ loại đến tìm ông tôi để chữa bệnh hoặc để tạ ơn d ì hỏi ngay chị tìm ba tôi phải không người đàn bà rụt rè dạ tôi kiếm thầy thức vừa nói chị vừa lóng ngóng đặt l ò n g gà trên tay xuống đất d ì miên tặc lưỡi xui cho chị quá ba tôi đi khám bệnh xa chiều mới về rồi dì nhìn người đàn bà đang đứng khép nép bên cánh cửa ấ y n ấ y hỏi chị tìm ba tôi để coi bệnh hay có chuyện gì người đàn bà lộ vẻ bối rối mãi một lúc chị mới ngập ngừng đáp dạ tôi là vợ anh điền giọng người đàn bà khẽ khàng nhưng g i ọ n g vào tai mọi người chẳng khác gì một quả bom vì m i ể n lắp bắp ủa? ủa quá ra tôi liếc về phía chị n g a thấy chị đổ gục xuống mặt bàn như một cây chuối bị đốn ngang thân không kịp nghĩ ngợi tôi lập tức phóng ngay về phía chị vội vàng đến nỗi hất đổ cả rổ khoai trên bàn chị n g a chị n g a tôi khẽ lay d a chị l u ố n cuốn gọi vì biên đ ú c đó cũng đã kịp chạy tới mày sao vậy nga vì thản g tốt hỏi chưa gì giọng đã nghe s ụ t sịch người đàn bà cũng tới sát bên tự hồi nào chỉ nói giọng lo lắng chắc cô đây bị trúng gió để tôi cạo gió cho tôi có đem dầu theo đây vừa nói người đàn bà vừa hối hả móc che dầu trong túi ra không sao đâu chị ngà ngước lên giọng vẫn chưa hết bàng hoàng tôi nằm nghỉ một lát là khỏe ngay thôi nói xong chị ngà u y q u ả i đứng dậy vì miên biết ý choàng tay sau lưng chị và nhẹ nhàng dìu chị lại chỗ chiếc giường tre kế bàn học được ngăn cách với phần còn lại trong nhà bởi những tấm phên đan ở phía sau tôi và người đàn bà đứng trố mắt nhìn theo tôi không rõ chị vợ anh đ i ề n nghĩ gì nhưng riêng tôi n g à y lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống sao mà buồn chết được và khi nghĩ đến chị nga tôi bỗng chốc quên hết mọi hờn ghen trách cứ tràn ngập trong lòng tôi bây giờ là một nỗi xót thương chị nga mỗi ngày một xanh xao gầy g i ọ t anh điền sau một thời gian bám lẳng nhẵn theo chị năn g nỉ thuyết phục không xong đã bắt đầu lãng ra từ đó hai người gần như không nhìn mặt nhau nữa d ì miên cũng đâm ra lầm lì quậu cọ vì không còn thường xuyên ngồi trước bàn học như trước đây nữa mà suốt ngày cùng với chị nga chui vào phòng rì rầm to nhỏ trong đôi mắt ngây thơ của một đứa con trai mới lớn như tôi chị ngà chỉ biến ăn buồn bã và tiều tụy nhưng bà sáu lại không nghĩ vậy một hôm bà kêu tôi lại hỏi sao dạo này con bé ngà nó xanh quá vậy cháu dạ chỉ ốm bà sáu trầm ngâm một hồi rồi khẽ chép miệng không phải vậy đâu cháu bà sáu làm tôi thắc mắc quá chừng chứ tại sao hở bà tôi tròn mắt bà sáu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà thở dài khổ t h â n còn bé q u a n g hồn uổng tử nhập vào làm nó u mê tiếng than kỳ bí và nhuộm đầy vẻ phiền não của bà khiến tôi lạnh người và để mặt bà ngồi một mình trong căn nhà tình toàn trống trải d ư ớ i đôi mắt lúc nào cũng ngó mông ra khoảng xa xôi như thể ngóng đợi ai tôi lặng lẽ bỏ đi những ngày này tôi chẳng biết trò chuyện với ai trừ anh em thằng chững nhưng với anh em nó tôi không thể bộc bạch hết gan ruột nhất là với một đứa b ế p x ế p như chững em câu chuyện của chị nga mà lọt vào t a y nó ngày hôm sau chắc cả làng biết hết còn những người ở quanh tôi mặt mày nếu không ủ dột thì cũng khó đ â m đ â m tôi chẳng có cách nào lại gần họ từ sau ngày vợ anh điền đột ngột xuất hiện chị nga và anh điền mỗi người hầu như rút hẳn vào một thế giới riêng cuốn theo cả vẻ bình tản cố hữu trên gương mặt tròn trịa phúc hậu của dì miên từ sáng đến chiều ba người ăn uống đi lại trong nhà như những chiếc bóng và để thoát ra khỏi bầu không khí ô uất ngột ngạt n è tôi thường chui rào qua chơi với anh em thằng chững hoặc bỏ đi tha thẩn một mình dọc các bờ cây hay gian suối thường là đến tối mịt mới mò về và trong một chiều lang thang vô định như vậy tôi vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp chị ngà đang ngồi lẻ loi và âm thầm bên bờ suối vắng lưng tựa vào góc dương liễu ngày nào dáng điệu thẫn thờ như không hề nghe thấy tiếng chân tôi tôi biết từ trước đến nay chị ngà chưa bao giờ ra suối một mình vì vậy tôi không biết tại sao và từ lúc nào chị đã có mặt ở đây tôi nhìn bóng chiều chập choạng đang xuống dần trên hàng dừa nước ái ngại bước đến bên chị khẽ gọi chị nga cặp mắt đờ đẫn vô hồn của chị nga vẫn nhìn ra trước mặt tôi đặt tay lên d a chị ngậm ngùi chị nga lần này thì chị chậm chạp quay lại trường đó hả chị nói Chẳng h ề ngạc nhiên khi thấy tôi ở bên c ạ n h g i ọ n g c ũ n g không m ộ t âm sắc g ì đặc biệt nghe cứ mơ hồ như gió t h o ọ n g tôi nhìn g i ề mặt b â n k h u â n x a v ắ n g của c h ị mà m u ố n khóc c h ị về đi t r ờ i sắp t ố i rồi ở ngoài này l ạ n h lắm t r ư ờ n g về trước đi l á t chi dê dòng chi n g à t h ì t h ầ m không được chị phải về với em tôi kỳ kèo để em đưa chị về trước sự dục dã của tôi chị nga chẳng tỏ phản ứng gì chị chỉ dương cặp mắt ngẩn ngơ nhìn tôi một lát chị mấp máy môi trường biết hết chuyện của chị rồi hả đôi mắt chị nga không còn long lanh và ấm nóng như ngày nào nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chị tôi nhìn b â n c quơ ra mặt suối và sau một thoáng ngập ngừng tôi gật đầu dạ khẽ mặc dù thật ra trong chuyện này có nhiều chỗ tôi hiểu rất lờ mờ hôm qua lúc ngồi ngoài hè tình cờ nghe được câu chuyện giữa chị nga và dị miên tôi mới biết thêm một vài điều lúc đó tôi tự bảo mình không nên nghe trộm nhưng t r o tay tôi lại cứ võng l ê n như tay mèo tôi nghe tiếng dì miên nói sao mày dại quá vậy rồi tiếng chị nga thở dài tao cũng không biết mày yêu hắn ta à ừ hắn bảo với mày là hắn chưa có vợ phải không ừ gần như tôi chỉ nghe thấy dì miên nói chị hà có vẻ không còn đủ hơi sức để trò chuyện chỉ q uể ẩ y oải đáp trả bằng những câu cục ngủ dì miên lại hỏi bây giờ hắn tính là sao đến đây thì tôi không nghe chị hà trả lời sự im lặng kéo dài một lúc lâu rồi tiếng dì miên g i a n g lên mày không nói tao cũng biết hắn xúi mày giận nằm vợ bé hắn chứ gì chị Nga vẫn không đáp tiếng dì miên rít lên thằng khốn nạn đồ lường gạt tao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa giọng chị Nga nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát còn mày giọng dì miên đột ngột lo lắng mày phải tính là sao chứ đ ộ u thể để kéo dài như vậy được rồi còn kỳ thi sắp tới nữa tao cũng chẳng biết nữa giọng chị g à đượm mỏi mệt nghe trầm buồn như tiếng chim khắc k h o i vẫn vang vọng n h n buổi trưa bãi cháy âm u vẻ mặt chị g à lúc thốt ra câu đó chắc cũng bần thần như khuôn mặt chị đang nhìn tôi bây giờ nếu thỉnh thoảng chị không chớp mắt để cho những giọt lệ ứa ra và lặng lẽ lăn tròn trên má tôi ngỡ chị đã quá đá giữa mênh mông sầu muộn thốt nhiên tôi bỗng nhói lòng khi nhớ tới bài ca hôm nào chị hát cũng trên bờ suối kỷ niệm này cũng chính tại góc dương liễu chị đang ngồi xỏa tóc bài ca như những lời tiên tri buồn bã tôi là cảnh hoa mỏng manh vì người mà t ư i thắm cũng vì người mà tàn héo xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp chớ để gió đông lẻn về thổi tắt ướt mơ tôi phải chăng trong những ngày hạnh phúc nhất của đời mình chị vẫn linh cảm được những mầm mống của phản trắc và chia lìa người hãy nâng đỡ trái tim tôi trên những ngón tay dịu dàng của người chớ hất hủi cũng đừng dập dùi vượt bằng q u a lá rụng có còn gì xuân tươi chị đã cất lời nể non gian s i n h số phận nhưng số phận vẫn làm ngơ gió đông trong hình thù một mái tóc quăng đã mang băng giá đến cho đời chị đã thổi tắt ngọn nến ước mơ trong lòng chị một cách p h ủ phàng còn gì xuân tươi tôi nhìn gương mặt sầu héo của chị nga mà lòng q u ẳ n thắt và thật bất ngờ ngay vào lúc tôi định lên tiếng một lần nữa g ụ c h ị đi về chị bỗng ôm c h o n g lấy tôi trong khi tôi còn đang sửng sốt chị đã gục đầu lên vai tôi nức nở trường tha lỗi cho chị n g h bàng hoàng t h ẳ n g thốt tôi không kịp nghe thấy tiếng đập của trái tim mình lúc đó tôi không rõ tôi đang lơ lửng trên tầng trời hạnh phúc hay đang chìm đắm dưới vô biên sầu muộn tôi chỉ biết vai áo mình đang ướt đẫm và trong nỗi tê tái cùng cực đó tôi cố phân biệt và nắm bắt những ý nghĩa có thể có đằng sau lời xin lỗi ngậm ngùi của chị thật ra chị chẳng hề có lỗi gì với tôi chị chỉ có lỗi với những giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào của tôi thôi nhưng chị thì lại chẳng bao giờ biết được điều đó chị vẫn coi tôi như một đứa em những gì thuộc về tâm hồn tôi đều xa lạ với chị nhưng nếu vậy thì tại sao chị lại bảo tôi tha lỗi cho chị hay chị đã hơn một lần lẻn vào trong những giấc mơ tôi mà tôi không hề hay biết và như vậy phải chăng cuối cùng chị đã phát giác ra nỗi lòng yêu dấu tôi hằng dành cho chị m ấ y lâu nay Quý vị và các bạn vừa n g h e phần tiếp theo t r u y ệ n dài đi qua qua k h ú c của nhà d à n nguyễn nhật á n h h ẹ n g ặ p lại quý vị vào các chương trình sau lúc 2 1 i giờ. c ả m ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. c h ú c quý vị và các bạn m ộ t đêm ngon nhất và x i n chào tạm biệt.